Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cảm giác khác là không nói lên lời Đúng vậy Ngày hôm nay họ cùng nhau đi chụp ảnh cưới Ngày mai sẽ cùng đi mua nhẫn cưới Công biết trường mấy ngày nữa Còn đi đăng ký kết hôn Mối quan hệ giữa họ đã định là như vậy rồi Mà anh vẫn còn gọi cô bằng tên Giàn tiểu thơ thường sự khiến cô cảm thấy vô cùng xa cách Để phối hợp tốt với anh Giàn nhân nhân liền trả lời Được thôi thầm tiên sinh Cô đặt một tay lên bụng Nghĩ thầm trong lòng Con nghe thấy chưa, mẹ con và bố con thực sự là không thân nhau tí nào. Mấy ngày nay, Trần Bội ở nhà, lao đầu ngốn hết đống tài liệu. Bố mẹ cô nghe nói, cô có thể vào làm ở thẩm thể, họ đều vui mừng khôn xiết Vì không muốn để phụ làm bố mẹ, không muốn để giả nhân nhân mất mặt với phía thẩm thể thừa, cô bắt đầu một quá trình học tập nghiêm tốt, còn quyết tâm hơn cả kỳ thi đại học nằm đó nữa. Lúc giả nhân nhân chưa mới ra ngoài, Trần Bội đang nỗ lực học thuộc tiếng Anh. Từ đó đọc sai rồi Già nhân nhân đọc lại từ đó một lượt Vô cùng lưu loát Trần bội ngần người ra Cầm quyền tiểu điển Lê dép ngồi cạnh già nhân nhân Nhân nhân Cậu đọc tiếng Anh hay thật đấy Cho dù chỉ là bạn học Cùng già nhân nhân hồi cấp 3 thôi Nhưng cô vẫn còn nhớ Thành tích học tập năm đó của già nhân nhân Cũng bình thường thôi mà Già nhân nhân chỉ cười Hai ngày nữa Là tớ chuẩn bị về rồi Nếu cậu có chỗ nào đó không hiểu Có thể hỏi tớ Có thể trong lĩnh vở diễn xuất cô không thành thạo lắm nhưng những kiến thức không được trên sách vở là màng cô am hiểu nhất ít nhất đến giờ vẫn còn nhiều điều cô nhớ rất rõ vừa đúng lúc tôi có chỗ này không hiểu lắm trên bộ trong những năm tháng học đại học cũng không chăm chỉ lắm chỉ là gắng gượng với qua tiếng anh cấp 4 cô biết với một công ty lớn như thẩm thị nói lưu loát tiếng anh là điều kiện bắt buộc tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đi làm sẽ mất một khoảng thời gian dài để thích ứng nhưng thực sự cô vẫn muốn thử một lần dù gì đây cũng là cơ hội tốt nhất trong đời Nên cô không muốn bỏ lỡ Giàn nhân nhân cầm lấy quyền sách của cô Nhìn qua một lượt liền mỉm cười dưới bắt đầu kiên nhẫn dành dành cho Trần Bội Cô vẫn còn có thể đối phó được với những thứ này Trần Bội phục cô sát đất Nhân nhân Nếu như sau này cậu có cơ hội phát triển ở nước ngoài Hoặc là diễn xuất trong một bộ phim lớn nào đó Sẽ không phải lo đến vấn đề phát âm và ngôn ngữ nữa rồi Giàn nhân nhân vỗ mấy cái vào vai cô Đây là chuyện rất xa vời Tấn công thị trường Hollywood gì gì đó Nằm mơ cô cũng không nghĩ đến Dù sao cô vẫn còn biết tự lượng giúp mình Có điều Trần Bội suy nghĩ như vậy Cũng là vì cô Cho dù có một ngày cô không tồn tại được Ở trong làng giải trí này nữa Cũng có thể dễ dàng tìm được một công việc khác Thật ra càng ngày cô càng cảm thấy Quen dần với hình hài mới này Lại thêm nghe mấy lời chú thay mình nói Cô dần dần cảm nhận được Có lẽ bản thân sẽ không thể quay lại Thân phận ban đầu được nữa Mặc dù vậy trong thâm tâm Cô thật sự vẫn luôn nhăn nhóm chút hy vọng Chẳng qua làm diễn viên là mơ ước của chủ cũ Nếu đã biết thì cô không nên vờ như không thấy Cô sẽ tận tâm tận lực Hoàn thành ước mơ giúp chủ cũ vậy Nếu như thực tế chứng minh, Cho dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thành công Vậy đến lúc đó Cô sẽ bỏ cuộc Cũng coi như cho mình một lý do chính xác để buông tay Giàn nhân nhân Vừa xuống tầng ra khỏi khu nhà đã thấy xe Cô thấm tê thừa đối trước cửa Hình như người bảo vệ đã quen rồi Nên cũng không có ý muốn đuổi anh đi Bây giờ mỗi ngày Thầm gia đều cho người mang đủ ba bữa cơm Được xây dựng với dinh dưỡng cần đối Mà đồ ăn cũng rất ngon miệng Già nhân nhân giờ cũng đã không từ chối tăng cần nữa Dù sao cô cũng đang mang thai Nên phải nhân lúc trừ ốm nghén Hay phải ăn theo chế độ kiêng cữ Tránh cho sau này muốn ăn cái gì cũng ăn không nổi Cô mở cửa xe ra Ngồi ngay ghế phụ cạnh ghế lái Thầm Tây Thừa lại hỏi Đã ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi Già nhân nhân đáp lại Thầm Tây Thừa cũng đoán được mẹ anh quan tâm đến đứa trẻ này như thế nào chắc chắn bà sẽ chú trọng đến mọi phương diện nên anh cũng không lan tăn vấn đề này nữa mà hỏi lại cô bình thường tôi ít đi mua sắm nên các thương hiệu đá quý cũng không rẻ lắm em có thích thương hiệu nào không không có gia nhân nhân không quan thú với mấy đồ trang sức lắm ngày thường dạo phố đi qua vài cửa tiệm kim hoàn đá quý cô cũng chỉ thấy mấy đồ trang sức bày trong tủ kính vừa đẹp vừa lấp lánh hút mắt mà thôi cô nghĩ một lát rồi nói Thực ra mua tạm một cái là được, cũng không cần phải quá đắt. Cũng chỉ là dùng trong buổi hôn lễ thôi, chứ ngày thường cũng có đeo được đâu. Đợi khi đứa bé sinh ra rồi, da trẻ nhỏ vốn rất mỏng manh nhạy cảm, nhớ chẳng may làm sức sát gì đứa bé, vậy thì không ổn rồi. Thế nên, mấy đồ trang sức, nhẫn cưới dùng trong hồn lễ, cứ chọn tạm là được, dù sao cơ hội dùng đến cũng không nhiều. Mấy ngày nữa, sẽ có nhà thiết kế mang mẫu thiết kế đến, em cứ chọn kiểu dáng mà em thích. Thầm tay thời đưa tay lên sẽ đồng hồ. Bây giờ chúng ta đi dạo một vòng, ngoài mua nhẫn cưới. Trong buổi lễ, cũng cần phải đem mấy món tr... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net